Lúc này thì Linh Miêu Tẩu đã biến mất tâm, nên Thuần Vũ Kỳ chẳng kịp hỏi thăm tin tức của Trương trần Nhân. Chàng là kinh dưỡng ở chùa Thiếu Lâm 3 đêm, sáng mùng 8 thì mới trở về khai thông. Huyền cơ tu sinh chỉ đã ở lại Tung Sơn để làm quân sư cho các phái Bạch Đạo. Một mình rong ruổi dưới nắng dầm mưa, tuần Vũ Kỳ chợt nhớ nhung đến những ngày tháng cùng với Lăng Nha mỹ nhân đồng hành đi Hồ Bắc và bóng dáng yêu kiều của Thuần Vũ Tiệp cung hiện về, đủ khiến cho lòng chàng như thất lại. Giờ thì chàng đã hiểu tại sao, kẻ tu hành lại phải xuất gia, cắt đứt mọi mối quan hệ, nhất là tình yêu nam nữ. Trước đây thì chàng chẳng sở hữu điều gì nên lòng thanh thản như trời xanh lồng lộng, còn giờ đây thì chàng có quá nhiều điều khiến tâm nhiễu loạn. Từ Tung Sơn về Khai Phong thì phải đi qua Tân Hương, tế chiều hôm sau, tức là mùng 9 Thuần vô kỳ còn cách thành Tân Hương mười mấy dặm, chàng là khát nước nên dừng cương ngựa ghé vào quán bên đường gọi một bình trà thơm. Do Thuần Vũ kỳ không chịu để các cao thủ thiếu lâm tự hộ tống, nên Huyền Cơ Tư Sinh đã bắt chàng man mặt nạ và bí mật rời núi thiếu thất lúc trời còn mở sương. Giờ đây thì trong dung mạo một hán tử Giang Hồ Tăng Tuần, chàng ung dung ngồi giải rác, chẳng sợ bị ai nhận ra. Lát sau lại thêm một kỵ sĩ ghé vào quán, người này chính là đồng quan thần tiễn Đào Tử Mưu. Lạ thay, thì họ đào bước thẳng đến bàn của Thuần Vũ Kỳ, mộng tay mà đi lễ. Tại hạ là Đào Tử Mưu, được đồng đạo Giang Hồ yêu mến đặt cho cái tên Đồng quan thần tiễn. Tại hà thì từ lâu đã ngưỡng mộ oai danh của Thuần vô Kỳ công tử, nay được gặp gỡ, xin phép được kính công tử vài chung trà. Tuần Vũ kỳ mỉm cười, đưa tay mời gã an toàn rồi ra dấu. Sau Túc Hà lại nhận ra ta. Đào Tử mưu cười khà khà. <cười> Tài Hà đã cải trang tham dự lễ khai đàn của Trung nghĩa băng, nên nhìn thấy thanh bảo kiếm có chuôi bằng sừng đen của công tử. Tuần Vũ kỳ gật gù, thầm nghĩ kẻ đại trí như Huyền Cơ Tư Sinh cũng có lúc sơ suất. Chàng là rót trà mời Đào Tử mưu và hỏi bằng tay chẳng hay là đạo huynh đi đâu mà lại ghé qua đây. đạo tử mưu gượng cười. à thì thực ra tài hạ đã cố ý đuổi theo để xin hầu hạ giới chướng của công tử. chim khôn thì lựa cảnh mà đậu, người khôn thì lựa chúa mà thờ. tài hạ là đã thấu hiểu được lời dạy của tiếp trang chủ và quyết đem chút tài mọn ra mà phò tá công tử dáng ma về đạo. Tuần Vũ Kỳ thì rất mến mộ tài trí của đồng quan thần phiến, nên hoan hỷ viết trên bàn. Vậy thì tốt rồi, tài hạ là chẳng dám nhận vai Minh Chúa, chỉ xin được cùng đào huynh kết tỉnh bằng hữu. Rồi chàng giơ bàn tay hiếu ra, đào tử mưu nắm lấy xếp chặt, ngửa cổ mà cười tăng. Phụ thân của thần phiến thì từng làm tổng bộ đầu ở Tứ Xuyên, nên gái thừa hưởng được tài truy án nhưng Tử Mưu thì không phục vụ triều đình mà lại hoạt động ở bên ngoài. Nghề thám tử thì đòi hỏi rất nhiều kiến thức, do vậy, Trần Phiến thông thạo cả tám phương ngữ lớn của Trung Nguyên, cũng như là những dấu hiệu của người câm. Trong một vài vụ án, đôi khi nhân chứng là người á tật, nên Tử Mưu bắt buộc phải học cách nói chuyện với họ, vì đa số thì họ đều không biết chữ. Ngày xưa thì đi học là một việc rất khó khăn. Người nghèo khổ thì thường là rốt nát Nhờ vậy Đồng quan thần phiến dễ dàng giao tiếp với Thuần Vũ Kỳ Nhanh chóng tạo sự thông hiểu trong tình bạn Bối phận của Thuần Vũ Kỳ thì rất cao Nên chàng không xưng là tiểu đệ Dù là nhỏ tuổi hơn tử mưu mười mấy tuổi Ngược lại thì họ đào cũng không dám xưng anh Mà gọi chàng là công tử Thuần Vũ Kỳ thì tuyệt nhiên không nhắc đến việc Mình đã hai lần cứu mạng tử mưu ở Hồ Bắc và tự thần phiến cũng không biết chuyện ấy. Uống cạn bình trà, hai người định rời quán để lên đường, thì đám hào khách trong quán cũng đứng lên. Một gã hồ hởi mà nói: "Này, chiều nay trời đẹp đấy, cảnh vật ở Yên Ương Giản sẽ cực kỳ diễm lệ, hay là anh em chúng ta mau đến đấy xem cho sướng mắt đi." Đạo tử Mưu nghe vậy thì liền bảo: "Công tử Uyên Ương Giản là thắng cảnh thiên nhiên kỳ ảo nổi tiếng khắp thiên hạ, hay là chúng ta cũng ghé qua một lần cho biết." Tuần vô Kỳ ra dấu hỏi, "Nơi ấy là như thế nào?" Đào tử Mưu vui vẻ giải thích, "Uyên Ương Giản còn có cái tên là Thái Vụ Giản, chính là nằm ở phía tây đổi Uyên Dương. Đây là một vực sâu không thấy đáy, quanh năm thì phủ đầy sương khói." Mỗi lúc hoàng hôn Dương mù bốc cao vài trường Được ánh tịch dương chiếu vào Hóa thành khối mây ngũ sắc rực rỡ Xinh đẹp phi thường tại Hà thì đã được thưởng lãm một lần Và cũng còn muốn quay lại nữa Tuần Vũ Kỳ thì vốn là kẻ say đắm thiên nhiên Nên phấn khởi tán thành Hai người là lên ngựa đi theo đám hảo khách kia Chừng nửa khắc là dễ phải Thêm ba giảm thì đã đến đổi uyên ương Vừa đi thì đạo tử Mưu vừa giải thích thêm Cái tên Uyên Ương Giản mới có độ 40 năm nay thôi, là xuất phát từ một cuộc tình bi thảm của đôi tài tử giai nhân đất Tân Hương. Vì vấn đề môn đăng hộ đối mà họ không thể lấy nhau, liền nắm tay nhau mà nhảy xuống Thái Vụ Giản cho chọn chữ trung tình. Kể từ ấy, Thái Vụ Giản đổi tên và cạnh mép vực có miếu thử nhỏ nhỏ. Những đôi trai gái đang yêu nhau quanh vùng thì thường đến cúng tế để cầu cho duyên nợ được viên thành Đoàn kỳ sĩ thì thả ngựa dưới chân đồi hướng đông rồi trèo lên đỉnh. Đồi uyên ương chỉ cao chừng ba chục trượng, cây cối xanh tốt, mọc lên từ những khe của những tảng đá đủ mọi hình thù, trông rất là hữu tình. Lên đến đỉnh đồi, khách ngàn du không còn bị tàn cây chắn ngang mắt, mà dễ thấy được những bức tường mây ngũ sắc kỳ diệu. Ngày mùa hạ dài nhất trong tháng năm, nên dù đã bước sang giờ dậu mà ánh tà dương vẫn còn sáng rực chiếu vào mặt sau của lớp xương chiều, rồi phân giới thành những vệt màu tuyệt đẹp. Vốn hào khách thì đã nhanh chân lên trước, đứng khá sát bờ vực, để cho thân hình mình được chìm trong làn sương ngũ sắc huyền ảo kia. Họ là luôn miệng trầm trồ khen ngợi, cứ như là đứng ở vị trí ấy thì mới thấy hết được vẻ đẹp kỳ diệu. Đào tử Mưu thì cười bảo, "Đấy, ở xa nhìn thì đã đẹp rồi, nhưng khi chui vào đám mây sặc rỡ ấy, Chúng ta có thể cảm giác như lạc vào cõi tiên Bởi chung quanh thì sáng rực sắc màu kỳ lạ Nói xong thì gã kéo tay Tuần Vũ Kỳ tiến lên Đứng ngang hàng với những người kia Không thể đi sâu hơn được nữa Vì sương khói chỉ lan qua mép vực chừng gần trường Tuần Vũ Kỳ thì vui vẻ Vì có được bằng hữu sau nhiều năm cô độc Nhất nhất thì nghe theo lời của đồng quan thần phiến chàng là còn chưa kịp nhận ra cảnh có đẹp hay không, thì đào tử miêu đã lùi lại hai bước và vung song thủ đặt vào lưng chàng mà đẩy thật mạnh. thân hình của thuần vô kỷ văng về phía trước, liền rơi xuống vực thẳm và mù mịt khói xương. ôn hào khách chứng kiến tất cả thì phá lên cười đắc ý, vội bước đến với đào tử miêu. một gã trung niên không dâu vỗ vai họ đào mà khen ngợi, được, được đấy, ngươi quả là có tài đóng kịch đấy. Nên đã mê hoặc được tên cầm khốn kiếp kìa Đưa gã vào tử địa Được Công lão to này Lão phù xếp thưởng trọng hậu Đồng quan thần phiến thì không hề vui vẻ Mà dẫu sĩ đắc Tài hạ là không cần vàng bạc Chỉ mong phó lão huynh Thả ra mẫu của ta ra là được rồi Sau cái việc làm đê tiện tội lỗi này Tài hạ không còn mặt mũi nào Mà làm người nữa Tào mẫu là sẽ thoái thân ra hồ Lo phụng dưỡng tử mấu cho đến lúc bà cõi hạch Khi ta đã chọn đạo hiếu Tài hạ sẽ tự sát để đền tội Thế là quá rõ Sả quát thiên đã bắt cóc mẹ già của thần phiến Buộc họ đào phải thi hành độc kế ám hại tuần vô kỳ Bàn lãnh của chàng câm thì quá cao cường Dẫu là trăm người cũng không cần chân nổi Do vậy Phó tử phong cho rằng sô chàng xuống vực thẳm là chắc ăn nhất Đào tử Mưu thì không biết Thuần Vũ Kỳ là ân nhân của mình Nên đã vì chữ hiếu mà đánh mất khí tiết Giả quát thiên thì biết nhưng không nói ra Vì rằng đồng quan thần phiếm thả tự sát Chứ không giết người mang ơn Tử Mưu thì đã chết rồi Thì phó tử phong có dư mẹ y cũng vô ích Chỉ tổ tốn cơm mà thôi Bọn sát nhân thì ấn ha hấn hờ Rồi rời biên ương Lòng thì nhẹ nhóm vì đã loại xong một đại tình địch Riêng đạo tử Miu thì luôn quý gặm mặt vì hổ tệ Lòng thì vô cùng cam hận Giả quá thiên Chính tên họ phó Đã biến gá thành một kẻ tiểu nhân đê hèn Không đáng sống Mấy ngày sau Chẳng thấy ái tử quay về nhà Vợ chồng thuần vũ hồng nắm ruột Sai dâng hồ và hách nham lên tung sơn Huyền cơ tư sinh Thì nghe dâng hồ hỏi han, Mặt thì tái xanh như tàu lá chuối vội bấm đồn xem hùng cát lão là ướt nước mắt, méo máu mà nói. xong xong rồi, nguy rồi. kỳ nhi là đã gặp mai phục, 10 phần chết đến chín rồi. ý mà có mệnh hệ gì, tỷ lão phu cũng không thiết sống nữa. dương hổ và hách nhầm chết tiếm, nhìn lư tiêu kỳ bằng ánh mắt trách móc. định si đại sư tỷ lên tiếng trấn an. tuần vô thí chủ là bậc cát nhân thiên tướng, chẳng thể hiểu mệnh được đâu. hơn nữa. Với võ công tuyệt thế ấy, thì dẫu có gặp phục binh cũng thừa sức thoát trận thôi. Có lẽ công tử họ thương nên đang tạm ẩn mật tính dưỡng nên mới chưa về Khai Phong. Bần tăng là sẽ huy độc đệ tử thiếu lâm truy tìm ngay. Lát sau, ba trăm tăng nữ rời lối thiếu thất, bùa ra mà dò hỏi dân cư hai bên đường dẫn về Khai Phong. Huyền cơ tư sinh, dương hồ và ách nhan Thì cũng đều tham gia Nhưng khổ thay Là không ai nghe nói gì Về một cuộc đánh nhau cả Trên đường thì cũng chẳng có dấu máu Có vệ đường thì vẫn tươi tốt Không gãy hay nhổ nát vì bị dẫm đập Đoàn người thì thiểu não kéo về tuần Phu Gia Trang Báo hùng tim Và tiếng góc thê lương của tiết như xuân Vệ tích cơ, tiết mạt thủy Vàng lên như xé ruột đầu cơ là anh Châu thì không khóc Hỏi ngày sinh tháng đẻ của giải quý Rồi lập ngay lá số tử vi Bà xem ký Và hớn hở nói chắc như đình đóng cột Mọi người Cả nhà cứ yên tâm Kỳ nhi là có sao tử vi thủ mệnh Tại công ngọ Tức là đế tinh ở chính cung Lại chẳng gặp địa kiếp Địa không thì làm sao mà hiểu mạng được Y mà chết Thì lão thân nguyện tự sát tại đây Sự kiên quyết của bà Đã khiến cho mọi người được chấn ăn Về tích cơ thì sụt sùi mà hỏi Mẫu thân Vậy chừng nào thì tướng công sẽ quay về đây Lạc Anh Châu tính toán thêm Rồi thờ dài Đại hạn này thì quá nặng Ta e rằng Là hơn nửa năm sau Thì Kỳ Nhi mới hồi ra Tiết Như Xuân ngỡ ngàng hỏi Vậy Nếu Kỳ Nhi chỉ thương thì sao Lại không về nhà sớm hơn động cơ lúng túng đáp, ngu tỷ thì cũng không thể giải thích được vì sao, chỉ biết rằng sang năm thì vận mạng của kỳ nhi mới hết u ám được. Tiết yêu xuân thì buồn rầu bật khóc, được vệ tích cơ đưa về phòng. ở đây tỷ thuần vu hồng nghiêm nghị mà nói, trên đường là không xảy ra cuộc chiến nào, thì có thể là kỳ nhi đã xa bẫy tại điểm dừng chân nào đó thôi chúng ta là cứ kiểm tra ký từng lữ điểm, từng quán ăn, tất sẽ tìm ra manh mối thôi. Huyền cơ thư sinh thì mang mặt cằm vì có trách nhiệm trong việc mất tích của Thuyền Vu Kỳ, nên đầu óc hoang mang, chẳng còn sáng suốt. Nay thì nghe Thuyền Vu Hồng nói như vậy, ông tỉnh táo lại mà suy nghĩ và rồi đanh mặt mà nói: Trang chủ, người nói rất là có lý, xin cứ thế mà hành động. Phần thì Lão Phu phải về ngay thiếu Lâm Tự tập trung lực lượng ngũ phái để tấn công trùng nghĩa băng giải thoát cho kỳ nhi nếu độc cơ nói đúng thì chắc là kỳ nhi hiện đã bị giam giữ ở núi tuấn cực trời đã xế chiều nên sáng hôm sau hai lực lượng mới khởi hành lư thiếu kỳ và quần tăng phi mau thẳng về tung sơn còn vệ kiều dương hồ hát nhâm cùng bọn công sai khai phong chậm rãi điều tra từng khách tiếm tiểu quán dọc đường ba ngày sau Bọn vệ kiều đã đến đúng quán nước mà Thuần Vũ Kỳ đã gặp đồng quan thần kiếm. Nhưng tiếc rằng thì quán đã đóng cửa, cả chủ quán thì cũng về quê. Tiểu nhị là con cái chủ quán nên cũng đi theo, khiến cho vệ kiều chẳng hỏi được gì. Thuần Vũ Kỳ bị đào tử mưu đẩy văng và lạc xương rực rỡ rồi rơi thẳng xuống đáy vực mịt mù. Tuy là chẳng nhìn thấy gì cả, nhưng bản năng cầu sinh Đã khiến cho chàng răng rộng đôi tay Sẵn sàng chụp lấy bất cứ điểm tử nào Trong những giây phút đối diện với cái chết Gương mặt rượu hiền của thân máu hiện lên rất gió Và nỗi sợ hãi thì xâm chiếm tâm hồn chàng Chàng là hiểu rằng Mình sẽ mãi mãi không được gặp lại mẹ hiền Chính lỗ lực sinh tồn cuối cùng của thuần vô kỳ Là dồn hết chân khí xuống hạ bàn Chịu đường cú va chạm giấy đáy vực Và quả thực Là khoa tử vi đầu sổ của Trần Đoàn Lão Tổ đã có linh nghiệm, nên Thuần vu Kỳ rơi đúng vào một mảnh lưới rất rộng đang bằng dây leo. Mắt lưới tỉ khít đến núi, một quả trứng gà cũng không lọt qua được. Mảnh lưới chính là được căng trên bốn cây gỗ lớn bằng bắp đùi, có lẽ là đã nâu năm nên gỗ bị mối mọt. Và một cây thì đã không chịu nổi sức rơi của thân thể 120 cân liền gãy đoạn, bị giật phăng vào giữa đập chúng vào đầu của tuần vũ kỳ, khiến cho chàng mê man bất tỉnh. Sáng ngày hôm sau, thì chàng trai may mắn mở mắt ra, phát hiện mình là đang nằm trong một hang đá, trần thì chỉ cao quá đầu người một chút, và bên cạnh chàng là một quái nhân tóc bạc bờm sờm, dầu trắng dài quá bụng, lông mày thì cũng chẳng còn sợi nào đen. Da mặt của lão nhân thì đầy sẹo lồi lõm nham nhở như miếng da heo bị chuột lặm vậy. Còn y phục thì rách tả tơi, may mà không hồi hám. Lão nhân hỏi Tuần Vu Kỳ bằng một giọng yếu ớt, Tiểu Thảo hơi gió. Tiểu ai nhỉ? Ngươi tên là gì? Sao là lại rơi xuống chỗ này? Tuần Vu Kỳ thì định ngồi lên để thi lễ, thì phát hiện huyệt đạo tứ chi đều đã bị phong tỏa, chàng chỉ còn cách phát ra những âm thanh ngọng nghịu Lão nhân sừng sốt hỏi. Người Chẳng lẽ là người bị câm mơ Thuân Vũ Kỳ gật đầu xác nhận Lão nhân bực bội trời đồng Còn bà đó chứ Lão phụ tưởng là có người bầu bàn Nào ngờ là vỡ ngay phải thằng câm Thế có chán không gờ chứ Có lẽ là lão bị tật ở cuống hồng, Nên dù là đang giận dữ Mà cũng không thể nói lớn hơn được Lão ta là gãi tai suy nghĩ Rồi điểm nhanh lên người của Thuần Vũ Kỳ Tứ chi của chàng lúc này thì đã có thể cử động lại được Nhưng Trần Khí thì hoàn toàn bế tắc Thủ pháp trận huyệt điêu luyện và cực kỳ chính xác kia Chứng tỏ bản lãnh vô công của lão nhân rất cao Thuần Vũ Kỳ thì mừng vì thoát chết Nên không để ý đến tiểu tiết Đứng lên mà vái tạ Chàng chính là học trò của Trương Tam Phong Chỉ quỳ lại cha mẹ, chú bác Còn trong võ lâm thì không ai xứng đáng được nhận lễ quỷ bái của chàng Vái xong thì chàng liền ngồi xuống Dùng ngón tay mà viết trên nền động Tài hà là thuần vũ kỳ, 20 tuổi, quê ở đất Khai Phong Là bị kẻ xấu hãm hại đẩy rơi xuống đây Dám hỏi phương danh quý tánh của tôn giá Lão nhân là có vẻ không vui trước thái độ cao ngạo khách giáo của chàng Đáng lẽ là kẻ chịu ơn kia Phải dập đầu lạy tạ Và xưng là vãn bối thì mới đúng lễ. Nhưng dung mạo và phong thái đôn hầu Của tuần vô kỳ Thì lại trái ngược với lời viết Khiến cho lão nhân vân vân không phát tác ngay Lão ta hắng giọng mà đáp Lão Phu là họ Lam Tuổi đã gần tám chục rồi Mười năm trước Lão Phu là cũng bị một tên khốn kiếp Xô xuống đây lóc bực giọng, đổi giọng khó chịu. ngày ấy lão phu là không may mắn được lành lặn những người chỉ sống sót là nhờ vào lớp tuyết dày giấy vực này. Lão phu là bị trọng thương, hôn mê hết một ngày và trong lúc ấy thì cơ thể bị chuột bò cắn nát, chẳng còn ra hình người nữa. Muốn sống còn Lão phù đã đem tấm lưới kia để hứng lễ vật của những người đã đến cúng tế miếu uyên ương. Chính tấm lưới ấy đã cứu mạng người đấy. Tuần vũ kỳ thì mỉm cười, tự nhủ rằng là mình quá may mắn khi đã đứng ngay sau trước miếu nhỏ, là nơi mà người ta thường ném rượu thịt, hoa quả xuống. Lão họ Lan này sợ là thực phẩm sẽ bị nát bét, nên mới dựng giàn lưới ở chỗ ấy tràng ra dấu mà hỏi sao tôn giáo không tìm cách khác mà thoát khỏi chỗ này. họ lam là thở dài, vén bộ râu rậm và dài như mái tóc, để lộ đôi chân mày khẳng khiu với đầu gối, Gớp cổ chân thì sưng tấy vì phòng thấp. lão là bùi ngồi nói, giờ tỷ đã quá trễ rồi. lúc lão phù rời xuống, yết hầu bị một cành cây đâm vào nên không thể hết lớn mà cầu cứu được. Cuộc sống bữa đói bữa nò Và lại không có lửa để sưởi ấm trốn ẩm thấp này Chính là đã hủy hoại cơ thể của Lão Phu Đáng sợ nhất là những mùa đông giá Ít người đến cung kiếng Lão Phu là phải ăn cả chuột bọ rắn rết Thiếu mũi trầm trọng lắm Trong vòng 10 năm Do thiếu dụng cụ và sức khỏe nên lão phu chỉ đào quét được một con đường dài hai chục trường, đầm chết ra chân đồi nguyên lương, có lẽ là mới chỉ được một phần ba đường thôi. Tuần vũ kỳ mừng rỡ viết, thanh trường kiếm của tài hạ rất tốt, chặt đá chính là công ấy, có thể giúp chúng ta đào tiếp con đường ấy. làm lão, lão cứ yên tâm, nếu như mỗi ngày đào được hai trường, thì chỉ hai tháng là xong thôi họ lam cởi khầy hừ, đáy vực này ít dưỡng khí, nên đường hầm hầu như là không thở được đâu. Lão phu là bỏ cuộc cũng là vì lẽ ấy đấy. Người có giỏi thì cứ việc đào đi. Trần Lão nhâm giọng, ánh mắt thì đầy vẻ nghi hoặc. Nhưng mà lúc người bất định, lão phu là đã truyền chân khí vào kinh mạch, phát triển công lực của người rất thâm hậu. Vậy chẳng ai Ngươi là học trò của bị cao nhân nào vậy Không ai là tin rằng Trương Tổ Sư còn sống Nên nếu như nói ra Thì mất công giải thích dài dòng Tuấn Vũ Kỳ thì liền đáp khéo Tài Hạ là đệ tử tục gia của phái Võ Đăng Nãy giờ thì chàng ngấm ngầm tìm cách giải tỏa Những chỗ bế tắc trong tim mạch Mà vẫn không thành công Chứng tỏ là Lão Họ lam Đã tì thố một công phu tà đạo Sư phụ của chàng thì từng bảo rằng, phép giải huyết của ông đứng đầu chính phái, chỉ chịu thua đường lối quỷ dị của vài lão ma đầu. Lão nhân này chỉ lại chỉ xưng họ mà không xưng tên, khiến cho Thuần Vu Kỳ liên tưởng đến một cao thủ hắc đạo có danh tính là làm Thế Trạch, biệt hiệu là Quỷ Ảnh Nhân Ma, tuổi thì cũng đã gần bát thập, cũng đã biệt tăm khá lâu. Người thứ hai mang họ Lâm là vị thần y kiểu truyền đau làm thiền ngũ, nhưng lão này đã đi Nam Hải tìm kỳ chân hơn 10 năm trước. Do chàng phỏng đoán như vậy, nên đã không nói thực lai lịch, chỉ nói rằng mình mới xuất đảo đến Uyên Ưng Gian xem cảnh xương ngũ sắc, thì bị người đứng gần đó xô bổ mà không rõ nguyên do. Từ lúc bị bảo tử mưu ám toán, Tuần Vũ Kỳ bắt đầu thận trọng, không cởi mở tấm lòng như trước nữa. Tuy là đề phòng xong chàng vẫn một lòng tôn kính nam lão, chăm sóc hầu hạ cho lão chủ đáo. Dàn lưới đan bằng dây leo, thì đã được thuần vô kỳ sửa chữa lại, và chàng luôn dành phần ăn ngon lành dành cho họ lâm. Có lần khi thấy đồ tế cúng rời xuống, chàng đã hét thật to để cầu cứu, nhưng chỉ hoài công. Thanh quản bị tê liệt nên âm thanh phát ra không đủ lớn và chẳng thể giống tiếng người được. hoặc là giả ai đó có nghe thấy, thì cũng tưởng rằng tiếng gió hay là tiếng gầm của thú dữ thôi. Tạch đồng của lão nhân họ Lâm ở tận vách vực hướng nam vì nơi đây sương mỏng sáng sủa hơn khu vực khác. Lúc lên đồi, Thuyền Vũ kỳ có mang theo tay này nên đã lấy y phục của mình tặng cho lão nhân. Với chiếc hỏa tập, chàng đã nhóm được ngọn lửa ấm áp, sưởi ấm tấm thân còm còi của họ Lâm. Nhờ có lửa nên hai người mới dám ăn thịt lũ rắn rết chuột bọ cóc nhái chò đỡ đói, vì chẳng phải ngày nào cũng có người đến cúng miếu uyên ương. Càng ở lâu thì chàng càng thương xót cảnh đoạn đầy suốt 10 năm qua mà làm não đã chịu đựng. Tuần vô kỳ là đã thăm dò trước hang hẹp mà lão nhân họ làm đã đào giang giờ. Nó quá nhỏ nên hoàn toàn là thiếu dưỡng khí. Chàng thì không hề nản chí, dùng tỏa nhẹ kiếm mà phá cửa hang lớn gấp 3 để đón thêm gió bên trong thì chàng cũng mở rộng thêm mỗi ngày một ít, chăm chỉ như loài kiến. Tuần Vũ kỳ là dùng toàn sức cơ bắp, không hề yêu cầu lão nhân khai tỏ cấm chế. Tuy là thân thể gầy gò, nhưng làm lão còn nguyên vẹn công lực, chẳng có yếu chút nào cả. Xong tỷ lão không chịu làm, cứ đứng lặng quan sát chàng trai trẻ hành động. Suốt 3 tháng trời, tuần vô kỳ cần mẫn đào mới. Tối về thì vui vẻ trò chuyện với làm lão ánh mắt thì chẳng chút giận hơn. Dế chiều ngày rằm tháng 8 ai đó đã ném xuống vực vài phong bánh trung thu và cả một bình rượu nhỏ. Dường như thì đã quen với việc này, làm lão đã chuẩn sẵn trên lưới để chụp lấy. May thay thì rượu trong bình vẫn còn hơn nửa. Đêm ấy, vầng trăng rằm tháng 8 mờ mờ ẩn hiện trên trời cao, nhợt nhạt bởi sương mù. Làm lão là rủ thuần vô kỳ ra ngoài ăn bánh uống rượu và thường chăng, biết là lão thèm rượu, chàng thì bảo rằng mình không có biết uống. Họ làm nghe vậy thì hớn hở, nốc sạch tu rượu và rồi say vùi. Nửa đêm thì lão giật mình tỉnh giấc, thấy thanh trường kiếm nằm bên cạnh, còn thuần vũ kỳ thì đã ngủ say. Dưới ánh lửa lung linh của đống củi sắp tàn, gương mặt của chàng câm hiền lành, nhân hậu biết bao. Làm lão trở dài mà lầm bầm. Nếu như ta không tin được y Thì còn sống thêm làm gì nữa đây Sáng ngày hôm sau Khi Thuần Vũ Kỳ hỏi mượn trường kiếm Để đi đào hang Thì Lam Lão gạt đi Người ngươi là không cần phải đào nữa đâu Ta là đã có cách thoát khỏi nơi này rồi Tuy nhiên Trước khi người lên trên mặt đất Lão Phụ là muốn truyền thụ Hết võ công cho người Tuần vũ kỳ trong mày biết, chẳng lẽ là tôn giá không lên sao? Họ lang tuổi thầm, <cười> tuổi thọ của lão phu thì cũng sắp hết rồi, dung mạo thì còn như ma quỷ, còn về với thế nhân làm gì? Tuần vũ kỳ thì đã có chủ ý nên không tranh cái, lặng lẽ mà vâng lời. Làm lão thì liền giải tỏa kinh mạch, khôi phục tu vi cho chàng trai trẻ, rồi tiến hành dạy võ ông tàng nghiêm nghị mà nói, lão phu là ít khi xuất thủ nên trên giang hồ không ai là biết bản lãnh thực thụ của lão phu. người lại còn là đệ tử võ đăng kiếm thuật thì chắc cũng là khá nên lão phu chỉ dạy quyền trảo và thân pháp thôi. với ánh mắt tự hào, làm lão say sưa nói, thế gian không có ma quỷ thì không ai thành phật cả chính tà tuy đối kháng nhưng cùng tồn tại cần thiết cho nhau như âm và dương vậy thực ra thì thiện ác là do lòng người còn võ nghệ là phương tiện hành động người đời thì hẹp hòi nên xem công phu của các phái tăng đạo là quang minh chính đại còn tuyệt học nào là lôi hiểm độc trí chá thì xếp vào tà đạo họ là quên rằng mục đích cuối cùng của võ nghệ là phòng thân và sát để khi cần thiết. Càng hiệu nghiệm thì càng tốt. Lão Dương đôi tay khẳng khêo lên ngắm nghía và mỉm cười. Chương tổ sư của vải võ đằng lúc tròn bách tuế, thì mới sáng tạo ra hai pho thái cực kiếm và thái cực quyền. Nhưng lão phù mới chỉ ngũ thập mà đã nghĩ ra hai tuyệt học long trảo truy hồn và u ảnh ngự phong thân pháp. Thấy họ Lam dám so sánh với Trương chân Nhân Ánh mắt của Thuần Vũ Kỳ liền lộ về hoài nghi Làm Lão thì nhận ra mà cười nhặt Hử, <cười> lấy cho rằng Lão Phu đại ngôn chứ gì Hãy nghe cho rõ đây Lão Phu là tinh thông y lý Nên đã tìm ra bí quyết Dồn chân khí tập trung Vào hai lòng bàn tay Biến nó thành sắt thép Không hề sợ gâm đau Bởi vậy, Võ long chảo truy hồn Mới đáng gọi là tuyệt học hãn thế Còn ư ảnh ngự phong thần pháp Ảo diệu đến mức xem thường cả phách không trường lập đó Nghe đến đây Tuần Vũ Kỳ vô cùng phấn khởi Vì đây là điều chàng rất cần Để đối phó với phong đô đại sĩ Tuần Vũ Kỳ thì chính xác Vái ba vái để tỏ ý khâm phục Kể từ hôm ấy Chàng ra sức khổ luyện Hai công phu quỷ dị và phức tạp tia Phò Long Trảo Truy Hồn có 36 chiêu, nhưng mỗi chiêu thì gồm hàng trăm thế thức, hư nhiều hơn thực và tấn công vào cả những vị trí cấm kỵ ở bụng dưới, là một điều không hề có trong võ công chính phái. Vì hiểm độc như vậy, nên phò quyền trảo này giết người hiệu nghiệm hơn cả Thái Cực quyền. Diễn phò khinh công u ảnh ngự phong thì quả là một thành tựu lớn lao trong võ học, làm lão đã phối hợp bắt quái với ngũ hành Đạt thành thổ tại trung cung Nên bước chân cực kỳ lắc léo ảo diệu Lão tử bảo rằng Giống thì chứa được nhiều Cho nên chàng trai có tâm hồn mộc mạc Trong sáng họ tuần vô kia Đã mau chóng tiếp thu hết tuyệt nghệ Của vị sư phụ bất đắc dĩ. Đến giữa tháng chạp Thì Lam Láo đã chẳng còn gì Để mà dạy cho tuần vô kỳ nữa Lão là vô cùng kinh ngạc Và thở dài Ai chà chà Người là học quá dễ dàng khiến cho lá phù đâm ra nghi ngờ sự sáng tạo của mình đó. Phải chăng thì chúng đã không lời hại như lá phu tưởng nghĩ ư? Tuân vũ kỳ thì mỉm cười ra dấu rằng hai công phu kia rất là tuyệt diệu. Vài ngày sau thì lão lão đưa cho chàng một viên dược hoàn màu xanh xám và bảo đây chính là kháng hàn đan, người hãy uống vào đi để chống lại cái lạnh cắt da của mùa đông. Tuyệt. Là sắp dây dày rồi đấy Tuần Vũ Kỳ thì vui vẻ nuốt ngay Và lập tức bị mê man. Khi chàng tỉnh dậy thì phát hiện Lam lão đang ngồi tính tỏa trên sàn hăng Tỏa nhuệ kiếm Thì nằm ngay trước mặt Chàng nhận ra là cổ mình Quấn đầy vải còn gáy thì hơi đau Rất khó cử động Long trang thì đầy nghi hoặc Nhưng không dám lay gọi Lam lão Mà chỉ biết ngồi chờ đợi Chàng là nhẹ nhàng bước đến để nhặt trường kiếm cha và vò, thì nhìn thấy trên nền đá bằng phẳng có rất nhiều chữ viết bằng mũi kiếm. một linh cảm xấu làm cho chàng sao tuyến liền lắng nghe và quan sát, thì mới biết lam lão đã tuyệt khí. chàng cẩn thận thăm mạch của lão và rồi ứa nước mắt, tuần vô Kỳ cố bình tâm mà đọc di thư. kỳ nhi lão phu chính là kiều chuyển đau làm thiền ngũ là triệu phu của hồng hoa thiên cơ đất an dương hoàng xuân phụng thì trẻ hơn lão phu 20 tuổi nhân sắc tuyệt trần và dâm đáng phi thường lão phu đã già tinh lực suy yếu không thỏa mãn được dục vọng của xuân phụng nên là nàng ta đã có tình nhân trưởng tử của phu là lam thiên hoạch là con đời vợ trước đã nhiều lần cảnh báo mà lão phu ngu muội không tin. 12 năm trước Lão Phu đưa Hoàng Xuân Phụng đi Nam Hải Tìm một loại kỳ chân Tên gọi là Thiên Xuân Đảo Với linh quả này Lão Phu sẽ trẻ lại Cường tráng như bọn thanh niên Và sẽ cùng tiên cơ giữ mãi tuổi thanh xuân Sau hơn một năm khổ công tìm khắp Các hoang đảo ở Biển Nam Lão Phu đã may mắn thành công Trong lúc vui mừng Lão Phu đã lơ miệng tiết lộ rằng Ai thụ dùng hết trái đảo tiên này Sẽ có thêm bốn chục năm công lực Không ngờ Thì câu nói ấy Đã khiến cho Hoàng Xuân Phục nổi lòng tham. Trên đường về An Dương Thì đã rủ Lão Phu ghé thăm Uyên Ương Giản Rồi xô ta xuống Lão Phu là không chết Cố gợm sống vì căm thù Miệt mài đào hang để mà thoát ra Nhưng bệnh thấp khớp Đã khiến cho Lão Phu Phải bỏ sở công trình này Trong lúc tuyệt vọng Không ngờ là Kỳ Nhi lại xuất hiện Và chứng tỏ được nhân phẩm trung hậu thiện lương Thế cho nên Lão Phu đã truyền dạy võ công Và chưa lành á tật cho Kỳ Nhi Chỉ một tháng nữa thôi Là thanh quản của ngươi sẽ hồi phục Và có thể rú thật lớn Để cầu hiếu người bên trên Dòng tháng riêng nào Cũng có rất nhiều người đến cúng tế Cầu xin ở miếu uyên đường này Lão Phu là chẳng còn mặt mũi nào để trở về quê Nên quyết định tự sát Ước nguyện cuối cùng của Lão Phu Là mong mỏi rằng Kỳ Nhi sẽ thay ta Giết chết con ác phụ Hoàng Xuân Phùng Khi hạ thủ Kỳ Nhi hãy nhớ mang chiếc mặt nạ Mà năm xưa Lão Phu thường dùng mỗi lúc ra ngoài Làm thiền ngũ gì bút Đọc xong di thư Tuân vũ kỳ cảm thấy thương vô hạn, quỳ lạy dưới di thể của kiều truyền đau và rồi khóc vùi. Sau đó, tuần vũ kỳ bắt đầu tập phát âm và chờ đợi ngày giảm tháng riêng. giọng nói thì ngày càng rõ ràng, nhưng mùa đông thì cũng càng ngày càng khắc nghiệt, tuyết thì rơi dày đến nỗi chẳng ai dám mò đến uể oàng miếu. tuần vũ kỳ là quyết định sẽ trở lên bằng đôi bàn tay thép và thanh trường kiếm dẻo dai lỡ có rớt xuống thì cũng không sao, vì lớp tuyết dày dưới đáy vực đã dày hàng trường, che lấp cả động đá và dàn lưới. chàng là bắt rắn, bắt chuột ăn thật no và rồi hành động. nhờ công lực thâm hậu và đôi tay cứng rắn, mạnh mẽ, tuần vũ kỳ có thể bám chặt vào vách vực mà nhấn lại tiến dần lên. khi mệt mỏi, chàng cắm sâu toả những kiếm và lớp đất đá, rồi neo mình nghỉ ngơi. nếu như quỷ chuyển đau có được thanh kiếm tốt như chàng. Thì đã không phải giam mình giấy vực lâu đến như vậy Khi mà rơi xuống Uyên Ương Giản Lão chỉ có duy nhất một túi da đựng dao mổ Và kim trầm cứu Với lỗ lực phi thường Đến chiều thì Tuần Vũ Kỳ đã vượt hết bức vách Cao hơn 40 trường Mà trở lại trần gian Chàng là vui mừng khôn xiết, Cởi bỏ bộ y phục rách dưới dơ bẩn Dùng tuyết mà tắm cho sạch Rồi thay quần áo mới Sau lần chết hụt Tuần Vũ Kỳ thì rất thận trọng Mang tấm mặt nạ mà Lam Thiên Ngũ để lại Rồi mới xuống đồi Trong dung màu của một gã tứ tuần Anh Tuấn Tối hôm ấy Tuần Vũ Kỵ vào thành Tân Hương nghỉ trọ Chàng còn giữ đầy đủ những vật thiết thân Như là tiền bạc Sớp thể đinh của ngạo thế thần ông Nên có thể ung dung mà dùng tên giả Là Vũ Khinh Hồng Sáng hôm sau Nhằm ngày 16 tháng Giêng, Tuần Vũ Kỵ trả phòng Ra ngoài mua tuấn má lúc đi ngang qua trương gia phạn điểm nơi có bán những món điểm tâm thấy khá nhiều khách giang hồ mang dao kiếm đang nói chuyện rầm rầm tuần vũ kỳ liền ghé vào để nghe ngóng chẳng là ở dưới vực 8 tháng trời có lẽ là cục diện giang hồ đã có nhiều thay đổi kiểu chuyển đau làm tiền ngủ là bậc đại thần y giỏi đến nghề giải phẫu nên trước mặt nào của lão làm ra cực kỳ tinh xảo rất khó có thể phát hiện được Họ Lam thì mặc cảm giả nua xấu xí hơn hồng hoa tiên cơ, nên khi cùng người đẹp ra ngoài thì thường mang dung mạo giả rất tuấn tú. Tuần Vũ Kỳ thì vừa ăn sáng vừa lắng nghe, thu nhận được những thông tin bổ ích. Đó là việc Tuần Vũ Gia Trang treo giải thưởng 5.000 lượng vàng cho bất cứ ai tìm được Tuần Vũ Công Tử, dù sống hay là chết. Tin kế tiếp là sự xuất hiện của hai bang hội mới. Một là Thần Kiếm Bang Bang chủ là Mộ Dung Thịnh ở núi Vân Sơn Cách Nam Dương hai chục dặm về hướng Bắc Phái thứ hai là Hồng Hoa Cung ở chân núi Phụng Sơn Ở phía nam Thành An Dương Do Hồng Hoa Tiên Cơ làm công chủ Đáng ngại nhất là việc Trung Nghĩa Bang Đã khống chế được bà phái Thiếu Lâm Hoa Sơn Võ Đăng phong đồ Đại sĩ là dùng tà pháp vi động âm binh Nửa đêm làm cho cát bay đá chạy mịt mù Rồi họ liêu nhân lúc hỗn loạn ấy Vào tận trọng địa đối phương Mà bắt sống trưởng môn Ép uống chất kỳ độc mãn tính Điều vô chỉ Thì đã chút một trận mưa đá khủng kiếp Xuống Thuần vô Gia Trang ở Khai Phong Nhưng may mà huyền cơ tư sinh Đã đoán trước được Sớm thì đã đưa cả nhà đào tàu Hiền thì họ ở đâu không ai rõ Thuần Vũ Kỳ thì thở Khi biết người thân đã thoát nạn Chàng tin rằng là gia đình mình sẽ bố trí người ở lại Khai Phong Nên lên đường đi ngay Trưa ngày hôm sau Tuần Vô Kỳ đã có mặt ở trong thành Vào lứa điếm gửi ngựa và hành lý Rồi dạo qua nhà cũ xem sao Các bức tường thì vẫn đứng vững Nhưng hầu hết mái ngói trong nhà đều đã bị hư hại nặng nề Chứng tỏ là trình độ pháp thuật cao cường của phòng đồ đại sĩ Trước cửa trang trong tòa tiểu đình Có bốn gã quân binh đang đánh cửa Tuần vũ kỳ thì hiểu rằng có hỏi thăm thì cũng vô ích, nên vòng ra phía sau, lựa lúc không ai chú ý mà vượt tường đi vào. Trần kỳ môn quan này thì đã mất tác dụng, vì cây cối bị trận mưa đá hủy hoại, trông rất là tang thương. Tuần vũ kỳ thì vượt qua dải cây phòng vệ, tiến vào khu hậu viện, tìm đến phòng của cha mẹ. Vật dụng trong nhà thì vẫn còn nguyên vẹn, song thì những đồ quý giá đã biến mất. Chàng là vông kiếm chặt đất ổ khóa ngoại thất Và lục soát rất kỹ Nhưng chẳng thấy thư từ gì Sực nhớ đến mật thất giấy sàn phòng Tuần Vũ Kỳ mở tủ áo của mẹ Khởi động cơ quan để mở cửa hầm mà đi xuống Chàng bật hỏa tập Đốt liền hai cây đèn toản đăng Để dễ bề quan sát Thì ra là vàng ngọc châu báu Đều đã được mang đi hết Chỉ còn chơi lại những giường gỗ trống không Nhưng trên tường Thì có ghi lại bút tích của mẹ chàng Tiết Như Xuân viết rằng Kỳ nhi nếu như còn có về thì hãy đi thăm mộ Bích Ngọc Miêu. Tuần Vũ Kỳ hiểu ngay là mẹ mình đã để lại thư trong hòn giả sơn, nơi chàng từng giấu con mèo bằng ngọc xanh. Vị trí này thì chỉ có chàng và thân mẫu mới biết mà thôi. Tuần Vũ Kỳ tức tốc trở lên mặt đất, ra hoa viên phía sau. Trong hốc đá kín đáo nọ, chàng tìm thấy một mảnh hoa tiên phía dưới con mèo. Nội dung thì rất đơn giản, Còn là hãy tìm chủ cú Của thanh tỏa nhệ kiếm May mà vệ tích cơ Đã kể lại câu chuyện Họ tôn tặng kiếm Và từng đưa chàng im ngang qua căn nhà mới Mà Tuần Vũ Gia Trang đã xây cho lão Tuần Vũ Kỳ phấn khởi vượt tường Chạy về lấy ngựa Đi lên phía bắc của Khai Phong Tìm đến khu dân cư ở góc đông bắc Đây là một xóm nghèo đông đúc Toàn là thợ thủ công Và người bán hàng rong chính vì vậy mà căn nhà gạch lộc ngói của lão thợ rèn họ tôn trông có vẻ nổi bật hơn cả. Cạnh căn nhà ba gian khang trang ấy là một lò rèn ám khói ngổn ngang sắt thép. Ngoài nghề rèn dao búa nông cụ, lão tôn hàng còn làm cả việc đóng móng ngựa nữa. Mới qua giữa tháng riêng, đang là thời điểm nông nhàn nên lò rèn vắng khách, và lại trước Tết Nguyên Đán bách tính đã sắm sửa đầy đủ, sau Tết thì không có mua thêm và cũng có thể là họ đã tiêu sạch tiền bạc trong dịp Tết. Tuyết thì vẫn còn rơi nhiều, trời thì lạnh cam cam. Đốt lò nếu như để không thì uổng phí, nên lão tôn Hằng liền nghỉ cho khỏe thân già, cùng con trai lớn nhâm nhi vài chén rượu. Nhà lão thì xoay về hướng nam, không sợ tuyết bay vào, có thể mở cửa sổ để mà ngắm cảnh. Bàn rượu thì kê ngay cửa sổ, nên tôn lão nhận ngay người kỳ sĩ mặc áo lông kiểu trắng lão câu mày mà bảo vệ con trai Này lực nhi Còn màu ra nói với khách rằng Chúng ta chưa có khai trường Phiền ông ta đi chỗ khác mà đóng móng đi Tôn lực thì tuổi độ 26 Thân thể lực lưỡng nhờ chuyên quài bố tả gã đứng lên mở hé cửa chính Lập lại lời chăn nói với cái giọng ồm ồm Xong thì người kia vẫn thản nhiên buộc dây cương vào cột chống mái hiên Rồi bước đến cửa sổ mỉm cười Và ra giấu với tôn hằng lão thợ rèn già thì giật bắn mình, trợn mắt ngơ ngác khi thấy hắn tử tứ tuần kia vuốt mặt biến thành một chàng trai trẻ trung, xong thì dường như đã được dặn dò cẩn thận, nên tôn lão hỏi, phải chăng là công tử muốn sửa kiếng mơ? Tuần vô kỳ hiểu ý, vội đút thanh tỏa nhẹ qua sang cửa, tôn lão rút ra xem xét và mừng rỡ mà nói, cảm tạo hoàng thiên đã phù hộ cho công tử lành lặn trở về, mời. Mấy công tử vào trong Tuần Vũ Kỳ vào nhà Nửa khắc sau trở ra Thì không lấy ngựa mà đi bộ, Quay lại đường phố chính Bắc Nam Lúc còn cách cửa thành phía Nam hơn một dặm chàng rẽ phải Đi thêm một quãng nữa Dừng chân trước một tòa trang viện nhỏ nhỏ Cơ ngơi này thì cất theo lối tam hợp thiện Có sân gạch dập ở giữa Cửa mở về hướng Nam Cửa trang thì đóng kín Nhưng tưởng vây chỉ cao độ một trượng chẳng thấm thía gì với bọn đạo thật. Tuần vô kỳ nắm ruột gặp lại người thân nên chẳng có gõ cửa, liền tung mình nhảy qua tường. chân chẳng vừa chạm đất thì có hai bóng trắng ập đến tấn công, đường kiếm thì cực kỳ mãnh liệt. nhận ra là Dương Hổ và Hách Nham, Tuần vô kỳ vô cùng vui sướng, chợt nảy ra ý định trọng gạ họ. chẳng là không chống đỡ mà thi triển thân pháp u ảnh ngự phong, đảo bộ tránh khỏi hai lưỡi kiếm của bọn thủ hạ. Dương hồ thì giận dữ díết lên, nhưng không lớn lắm. Ngươi, ngươi là ai mà lại đột nhập vào đây? Tuần vô kỳ thì đang đeo mặt nạ, nên họ Dương chẳng thể nhận ra. chàng làm mỉm cười quay đầu lướt nhanh vào trong, hướng đến dãy nhà phía Bắc. Nhưng từ hai dãy đông tây thì đã có hàng chục kiếm thủ mảng áo lông kiều lao ra chặn lại. Họ là lặng lẽ tấn công chứ không quá tháo, dường như là chẳng muốn hàm nhóm nghe thấy. Thuần Vũ Kỳ thì cũng muốn thử nghiệm hai pho võ công mới, nên dồn chân khí vào song thủ, ngang nhiên mà đánh bạt những thanh gương kia, và chân thì vẫn lướt nhanh. Đôi bàn tay thép của chàng thì không hề bị thương nhưng khá là đau đớn, vì công lực vẫn chưa đủ hòa hầu. Tuy nhiên, như vậy thì cũng đủ dọa kiếp bọn dương hồ hách nhằm. Họ là điên cuồng lăn xả và chàng bất kể tử sinh, quyết giết cho bằng được kẻ xâm nhập. Tuần Vu Kỳ thì không ngờ chuyện đùa hóa thành thật, vội dồn toàn lực phá vây, rồi lao nhanh lên hành lang. Cửa phòng ngay chỗ chẳng đến thì bỗng bật mở, và chạy ngu cơ Tiết Mạn Thụy thì đồng thời xuất hiện, vùng kiếm mà chém liền. Tuần Vu Kỳ thì bừng dỡ, vươn tay chụp lấy lưỡi kiếm rồi điểm huyệt, bắt nàng làm con tin. Bọn Dương Hồ thì chết đứng người, đứng nhìn với ánh mắt căm hờn. Tiết Mạn Thụy thì run rẩy mà nói, trong phòng này. Chỉ có ba lão nhân yếu đuối thôi. Các hạ, xin các hạ đừng có hại họ. Các hạ là muốn bao nhiêu vàng cũng có. Tuần vũ Kỳ thì mỉm cười, cúi xuống hôn lên má nàng, khiến cho nữ nhân sợ hãi đến nhũn cả người. Dương hồ thì còn chưa kịp chửi mắng, thì tên dâm tặc kia đã vuốt mặt, để lộ ra dung mạo thực. Chàng còn mỉm cười và dùng tay hữu ra giấu trả mọi người. Mười gác kiếm thủ thì hân hoan mà rú lên. Công tử... Hách nhâm thì không thể dùng ngôn ngữ để biểu lộ nỗi vui mừng, nên cũng chạy đến, quỳ xuống mà ôm chủ nhân, khóc ròng rã. Được Thuyên vũ kỳ giải huyệt, chạy Ngô Cơ ôm chặt lấy cổ chàng và cũng khóc như mưa. Bọn Dương Hồ thì nhảy nhót, xuống lại như đám trẻ con mà đứng quanh kẻ từ cõi chết trở về. Thuyên vũ kỳ vỗ vai và chết chặt tay từng người, rồi cùng chạy ngu Cơ đi vào trong phòng. Tiết Mạn Tùy thì khởi động cơ quan và rồi sàn nhà sụp xuống một ô vuông. Tiết Như Xuân lúc này thì đang bệnh hoạn, có thể chết vì quá vui mừng. Do vậy thì chạy ngô cơ xuống trước, lựa lời mà thông báo dần. Mật thất này thì khá là rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, rồi được soi sáng bằng những ngọn nến. Vì khói của đèn dầu mờ thì rất khó người và đọc điện. Vợ chồng tuần vu hồng và tiết vu nhân, rồi mẹ của mạn tụy đang ngồi trò chuyện cạnh bàn, sắc diện thì đầy vẻ lo âu. Lúc nãy khi phát hiện có kẻ xâm nhập, ba người yếu đuối này đã xuống ẩn mình dưới nơi đây. Tuần Phu Hồng thì lo lắng hỏi: Này Tụy Nhi, đã bắt được gã ấy chưa? Trại Ngô cơ mỉm cười, già bẩm lão ra, người ấy không phải là kẻ thù mà đến đây để báo tin về kỳ ca. Tiết Như Xuân thì đang ủ rũ. Giật mình run rộng mà hỏi ngay Sao? Kỳ Nhi là còn sống chứ? Tiếp màn thụy gật đầu Giả bầm phải Y chính là đòi tăng tiền thưởng lên vạn lượng Rồi mới dẫn chúng ta đi đó Như Xuân nóng nảy xua tay Được được, vạn lượng cũng chẳng sao Mau, mau bỏ gã ấy xuống đây đi Tuấn Vũ Hồng thì là người cơ trí Phát hiện ngay là chuyện này kỳ lạ lão câu mày mà hỏi Này Thụy Nhi Vì sao mà gã ấy lại biết chúng ta ẩn náu ở đây Tiết Nhiêu Xuân thì cũng tỉnh ngủ Đúng, đúng rồi Chỉ có mình Kỳ Nhi Là mới biết lối và mật thất Cũng như là hốc đá dấu bích cọc miêu Ở Thuần Vũ Gia Trang Từ đó thì y mới tìm được chúng ta thôi Người ngoài thì tuyệt nhiên không thể hiểu được Mạn Thụy mỉm cười Già bẩm nãi lương Người ấy là có dẫn theo cả kỳ ca nhưng mà không biết là thật hay là giả. sự nghi hoặc đã kìm hãm vẻ vui mừng, Tiết Diệu Xuân thận trọng mà nói: được, để ta kiểm tra sẽ rõ thực hư ngay. Còn là hãy mau đưa họ xuống đây đi. Biết rằng là đã thành công trong việc hạn chế sự bất ngờ có hại cho mẹ chồng, Mạn Thụy trở nên dẫn chuyện phù xuống. Tuần Vu Kỳ thì quỳ lại song thân và kiều máu, nhưng không dám nói thành lời vì sợ sẽ gây ra nghi ngờ. Bà lão nhân thì chăm chú quan sát, công vội mừng ngay. Tiết Như Xuân thì đã bị vụ Án Hỏa Thân dọa tiếp một lần, nên giờ đây rất cảnh giác. Bà hờ hững mà bảo: "Kỳ Nhi hãy đến đây với ta nào." Thuần Vũ Kỳ thì liền lết đến, úp mặt vào gối bà như ngày xưa, rồi ngẩng lên mỉm cười, dùng tay mà ra dấu để chuyện trò. Chính ánh mắt, nụ cười kia đã quá quen thuộc, nên Như Xuân dần dần lấy lại niềm tin. Vốt về gương mặt của con trai tuần Vũ Hồng thì cười khổ Kỳ nhi Con hãy mau ngồi cạnh ta Rồi viết chữ kể lại mọi ta ngộ xem nào Trong hầm thì có cả văn phòng tứ bảo Nên tuần Vũ Hồng nhận ra ngay Nét chữ cứng cáp vụn về của con trai Ông là ôm trầm lấy chàng rồi cười khoanh khách Nước mắt thì chảy giàn ruộng Hai nữ nhân kia Thì cũng ôm lấy tuần Vũ Kỳ mà góc nức nở đến tận tối ngày hôm ấy, khi mọi nghi ngờ đã tan biến sạch, chàng mới dám tiết lộ việc mình đã được kiểu chuyển đau làm tiền ngũ chưa lành á thật. Niềm vui sum họp thì liền được nhân đôi.